thú vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đến hồi những hồi chiến đấu có thể được gọi là kịch liệt được rồi. Và tôi nghĩ rằng nó còn sẽ còn kịch liệt hơn nữa, cho nên là các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình khi đang nghe truyện. Và đọc những tác phẩm khác, những bộ truyện khác chiến đấu nó còn kịch liệt hơn nữa thì bạn có thể tìm gặp vào Facebook của tác giả Hoàng Nam theo dõi bộ truyện Nhân Quỷ kẻ đòi bắt linh hồn à, cũng kịch liệt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cuộc chiến tiếp tục. Nổi nhạc lên. Thần chú vô cùng uy nghiêm Bá khí vút cao kéo theo ánh kiếm đỏ như máu Bắn thẳng về phía Thạch Liệt Chỉ thấy không gian ở phía cuối hang vang lên một tiếng đùng Rồi tắt liệm Thân thể của Thạch Liệt vẫn duy trì tư thế ấy Nhưng cũng chỉ được mấy giây đồng hồ Thì bị phân thành hai đoạn Thì huyết đen ngòm tuôn ra từ vết cắt Ướt đẫm cả khoảng không gian xung quanh Lão Tử Thạch liệt Lão Tử Chu Lục Trợn mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc Thì kinh hãi kêu lên Ánh mắt lướt nhìn về điểm bắt nguồn Của kiếm khí hung bạo vừa rồi Chỉ thấy cách đó không xa Kẻ truy đuổi bọn chúng từ dị giới Đến nhân gian giới đang đứng đó Trường xam màu trắng khẽ phất phơ Bởi kiếm kinh Ở trên nét mặt lạnh lẽo Là nhãn quang ẩn chứa sát khí ngùn ngụt Bình lòng Sẽ giết ngươi Đinh Long Hai chữ Đinh Long từ miệng của Chô Lục phát ra Làm cho Trương Phong giật mình nhìn lại Vừa nãy hắn mang theo sự lo lắng Lao tới vị trí của Hoàng Lăng Nhưng ngay khi sắp tiếp cận Thì cũng cảm nhận được Kiếm kình uy áp bổ xuống Cho đến lúc kịp nhận ra Thì Thạch Liệt kia đã vong mạng Vốn Hắn còn cho rằng đám người Nguyễn Ngọc Phi Đã trở lại Nào ngờ kẻ ra tay không ai khác lại chính là thiên tài Đinh Long của dạ trạch đạo tràng 600 năm trước. Trương Phong, không ngờ 600 năm gặp lại vẫn có thể thấy được ngươi. Thực lực của ngươi xem ra đã vượt qua của năm đó. Ở bên kia, Đinh Long không thèm chối ý đến Châu Lục mà ánh mắt nhìn Trương Phong, từ từ bước tới vị trí của mình đoạn nói. Trương Phong cũng đánh giá Đinh Long một chút, nhận ra Ngoại hình của hắn so với năm đó không khác biệt. Thì mơ hồ, một hồi lâu mới nhớ ra hiện tại, Đinh Long cũng không còn là nhân loại, mà đã chính thức trở thành nhân ma, cho nên cũng gạt đi nghi hoặc. Người quả nhiên cũng không kỳ vọng của ta, đã chân náp được tâm ma của sát quỷ kiếm. Đinh Long nghe hắn hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu. Qua trăm năm, ta lĩnh hội được tất thầy sinh linh đều ẩn giấu tâm ma. Chỉ cần tâm thanh tĩnh thì ma khí tự nhiên bị chấn áp Chỉ có điều Nói tới đây Đinh Long lại khựng lại một nhịp Đoạn cười khổ không nói tiếp Trương Phong biết Hán còn điều khó nói Cho nên không gặng hỏi Lúc này mới tiến về phía của Hoàng Lăng Kiểm tra thương thế Chỉ thấy nó là bị suy kiệt mà ngất đi Mới yên tâm quay nhìn về Chu Lục An nhiên Đoạn hỏi Đinh Long Bọn chúng tới từ dị giới Không biết bối cảnh ra làm sao Là hai trong bốn hộ pháp của Xương Cuồng Một linh quỷ Một tôn thần sắp sửa tấn thăng trung cấp Đinh Long ánh mắt sắc lẹm nhìn chô lục Lan nhiên đáp Hộ pháp của xương Cuồng sao <cười> Vậy thì không giết không được Sau khi nghe thấy câu trả lời của Đinh Long Thần chí của Trương Phong Hồi trưởng Tưởng lại trận đại chiến với xương Cuồng năm đó Ánh mắt vằn lên lửa giận Ngút trời Giúp lời lên lao đi rất nhanh Đinh Long cũng cười lên ha hạ Thầy lắm, ý người hợp với ý ta, giết chúng. Nói đoạn, Đình Long cũng múa kiếm, sông lên, quyết đem Chu Lục và Lan Nhiên chém giết. Ở bên này, tôn thần Chu Lục và Linh Quỷ Lan Nhiên, mắt nhìn thấy Thi Ma Thạch Liệt bị chém giết, thì biết đại thế đã mất. Cũng biết với tu vi của bọn chúng, không thể là đối thủ của hai kẻ trước mặt. Trong một thoáng do dựng, Cuối cùng chô lục lớn tiếng kêu gọi lan nhiên nhanh chóng bỏ chạy. Vốn dĩ chúng chỉ muốn nhân cơ hội này. Lối vào nhân gian giới có khe hở mà đi vào dò xét. Nào ngờ lại kéo theo sự tình không đáng có xảy ra như vậy. Hai người Trương phong và đinh long thấy bọn chô lục lan nhiên bỏ chạy thì cũng tăng tốc đuổi theo. Vừa ra đến cửa hang thì bắt gặp đám người Nguyễn Ngọc Phi trở lại. Dưới sự vội vã. Trương Phong lớn tiếng phân phó. Mấy người các cậu chăm sóc Hoàng Lăng và Dương Minh. Ở bên trong, tuyệt đối đừng tự ý tiến vào dị giới. Trương Phong cũng không để cho bọn Ngọc Phi hỏi Han vội quần chân đuổi theo bóng lưng của Đinh Long ở phía trước. Trương Phong đi rồi. Đám người Ngọc Phi cùng Thủy Trang chia thành hai ngả. Trong lúc Thủy Trang tiến vào hang động xem xét thương thế của hai người Hoàng Lăng, Dương Minh. Thì Ngọc Phi chạy về phía trận chiến, đem tin tức tà vật của dị giới tiến nhập nhân gian giới, báo cho gia chủ 5 nhà cùng với Lý Hồng và Tiểu Thúy. Người nói tà vật của dị giới đã vào nhân gian giới sao? Lão lấy lúc này đang chiến đấu bất phân thắng bại cùng với Thi Vương, Vương Hỷ Phụng. Nghe được tin tức Nguyễn Ngọc Phi mang về, thì nhíu mày nói, gia chủ của mấy nhà khác cũng chung tâm trạng với Lão. Vừa nghe tà vật sĩ giới tiến nhập Thì ngưng tay Thối lui ra khỏi chiến đấu Cố gắng duy trì thế cục rằng co Cùng với đám môn chủ của tứ phương thế lực <cười> Dễ đã xuất kích Xem ra ngày tàn của hình môn các người đã đến Ở bên kia Hắc Hồng Tinh nghe được tin tức vừa rồi Thì ngỡ cổ thét dài Hắn biết rõ về trận chiến năm xưa hơn ai hết. Cũng biết xương cuồng kê ôm hận mấy trăm năm, lần này nhất định quay trở lại sẽ là long trời lở đất. Nguyễn Ngọc Phi cũng là người thông minh. Sau khi đánh giá tình hình hiện tại, biết rõ tứ đại môn chủ liên hợp cùng với đám tà vật dị giới. Mới tới, thì huyền môn cùng với dương giới nhất định là khó chống đỡ. Cân nhắc một hồi lâu, đôi mắt của Ngọc Phi lué lên tinh quang, không dám chậm chế. Hắn lớn giọng Tứ đại môn chủ các người Tới đây cũng không phải là vì Bạch Ngọc Nhẫn sao Thế nhưng các người đến muộn một bước Bạch Ngọc Nhẫn Đã nằm trong tay của tà vật dị giới rồi Nói láo Tà vật dị giới Làm sao biết đến điển cố Bạch Ngọc Nhẫn Chúng cho dù nắm giữ Bạch Ngọc Nhẫn Thì cũng vô dụng mà thôi quỷ ẩn vỗ hư ảnh song trào Đẩy lôi lấy Hồng và Tiểu Thuế Phi thân trở lại bên cạnh Bạch Vũ cùng với đám môn chủ còn lại. Hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nguyễn Ngọc Phi. Nguyễn Ngọc Phi tâm lý vốn vững vàng, thấy vậy thì cười nhạt đáp. Ta đâu có nói chúng chủ đích cướp đoạt Bạch Ngọc Nhẫn. Thứ chúng đem đi chính là người nắm giữ Bạch Ngọc Nhẫn. Cái gì? Cái gì? Người... Ý người nói là thằng bé nhân quỷ, đồ đệ của Trương Phong. Tiểu Thúy nghe đến đây thì cũng rúng động tâm can, hốt hoảng chen vào. Chính vì biểu tình chân thật kêu của Tiểu Thúy khiến một kẻ tâm cơ như Quỷ Ẩn cũng phải lung lay. Đối với tứ đại môn chủ, Bạch Ngọc Nhẫn vô cùng trân quý. Có được nó giống như có được một nửa nhân gian giới. Vì vậy, cho dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng Quỷ Ẩn thả tên chứ không muốn mất đi cơ hội lần này. Tâm cơ khẽ động, Quỷ Ẩn liếc mắt. Nhìn về phía ba vị môn chủ còn lại Thấy ai nấy đều nhẹ gật đầu bấy giờ hắn mới quyết tâm Từ bỏ chiến đấu Cả đám lập tức hướng nơi khí tức đang bị xé toạc kia Mà lao đi như tên bắn Không được để chúng chiếm được bạch ngọc nhân Lý Trung Vân Là người lấy lại tinh thần sớm nhất Nhìn thấy tứ đại môn chủ rời đi Lão lập tức kêu gọi đoàn người Nhanh chóng đuổi theo Tiểu Thúy và Lý Hồng Cũng không dám chậm chế, cho nên cũng nhanh chân bám sát. Cuộc rượt đuổi trong rừng già cứ như vậy mà diễn ra. Đích đến chính là nơi mà Trương Phong, Đinh Long và Bạch Giao đang chia ra đánh giết tam đại hộ pháp của Sương Cuồng. Lão Đại, ba kẻ này vô cùng cường hãn, muốn lập tức trụ sát là bất khải thi. Chỉ bằng trở lại dị giới, đem tin tức báo về cho chủ thượng. Tôn thần Chu Lục sau một hồi chật vật chống đỡ thế công như vũ bão của Đinh Long Thì khó nhọc hướng đại hộ pháp Hùm Sám nói Ở bên kia Hùm Sám từ đầu vẫn vây đánh bạch dao Lúc này cũng nhận ra kẻ trước mắt thực lực không kém mình Biết trong một chốc một lát cũng không thể khống chế được nàng Cho nên gật đầu đồng ý Nhân lúc khe nứt không gian vẫn còn mở rộng Hùm Sám dứt khoát thối lui tiến nhập vào khe nứt quay về dị giới Tôn thần Chu lục và linh quỷ lan nhiên Thấy vậy cũng mau chóng nối đôi Ba cường giả của dị giới Đặt chân đến dương gian giới Còn chưa kịp nóng Đã bị đánh đuổi trở lại Tất cả dù không cam lòng Nhưng tình thế trước mắt đã không nằm trong khống chế của bọn chúng Khoan đã Để lại bạch cọc nhấn Ngay khi bọn Chu lục lan nhiên Khắp tiến vào khe nứt thì từ phía xa vọng lại tiếng quát của quỷ ẩn. Cái đó là một cỗ quỷ khí cùng với tà linh chi khí hùng hậu áp tới. Hai người chô lục lan nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm, không dám lơ là, vội vã. Hội tụ lại tu vi ngay đón, chỉ nghe đùng một tiếng đất cát trong phạm vi 10 m bị thổi tung. Lá rừng bay tán loạn, hòa lẫn trong đó là tiếng của quỷ khí giao phong và tà khí tán loạn. Ta vật của dương giới Muốn loạn sao Quỷ yêu lại muốn giúp phạm nhân ngu muội sao Tôn thần Chu lục Tu vi sắp sửa đột phá trung cấp Nhưng vừa nãy giao phong một kích Cùng với bạch vũ Kẻ đã chân chính đạt được thứ bậc trung cấp của tôn thần Thì không khỏi kinh hãi Hàn vốn cho rằng Tu vi của bản thân đã là tối thượng Của giống loài Tự hồ bây giờ chỉ xếp sau tôn đế trong truyền thuyết, nào ngờ vừa đặt chân vào nhân gian giới, đã gặp phải tà linh, thậm chí còn nhìn cả hơn mình một chút. Sự kinh hãi qua đi, Chu lục biết đại cục hôm nay đã hoàn toàn mất, không dám rông dài, lập tức kéo theo linh quỷ, cũng đang bị thụ thương, nhanh chóng chạy vào khe nứt. Kéo theo đó là sự truy đuổi sát sao của đám hồn chủ tứ phương thế lực tà vật. Chuyện này rốt cục là sao? Trương Phong nhìn một bàn này, nhất thời cảm giác khó hiểu, khẽ lầm bẩm Đúng lúc này, Tiểu Thúy, Lý Hồng và Ngũ Đại gia chủ cũng tiến lên đến. Vừa nhìn thấy Trương Phong bình an vô sự, Lý Hồng và Tiểu Thúy vui mừng đến phát khóc, vội vàng chạy tới ôm lấy hắn, mà không ngừng hỏi han Đoạn đem sự tình vừa phát sinh, giải thích cho hắn một chút. Thì ra là vậy. Ngọc Phi... Anh vừa giúp nhân gian giới thoát khỏi một hồi hạo kiếp, đẩy chiến đấu vào dị giới. Hay lắm. Sau khi hiểu rõ sự tình, Trương Phong dơ ngón tay cái khen ngợi Ngọc Phi. Ngọc Phi có chút lúng túng gãi đầu. Ờ, được được ra sức vì nhân gian giới. Chính ta cũng cảm thấy hãnh diện. Chỉ là trận chiến trước mắt, ta biết là ta không có thực lực. Chen chân vào. Ản nguy của dương giới chỉ là đành nhờ vào anh và Linh Lam. Nguyễn Ngọc Phi nói đến đây thì đưa mắt nhìn về phía Lý Hồng. Hắn biết hình hài quen thuộc kia đã không còn là linh lam mà hắn đem lòng yêu mến nữa. Bấy lâu nay trong nội tâm nhất thời cũng không bỏ xuống được cảm xúc. Lý Trung Vân vừa nãy nhìn thấy quỷ khí hùng hậu tỏa ra từ thân thể của Lý Hồng hiện tại lại nhận ra biểu hiện buồn bá của Ngọc Phi thì cũng phần nào đoán ra được nguyên do. Chỉ có điều tình thân máu mù là thứ cảm xúc khó chi phối khiến cho lão nhất thời Cũng bấn loạn Lình làm À, à không à, Vị này là là Lý Hồng nghe thấy những lời ấy Thì quay đầu nhìn lại Trong tiềm thức của nàng Chút ký ức của kiếp này vẫn cứ ẩn hiện Nàng biết Lão già trước mặt là ai Cho nên nét mặt cũng buồn bã Một hồi lâu sau Nàng chậm rãi mở lời Ta là Lý Hồng Là dạ quỷ đã chuyển kiếp mấy trăm năm Kiếp này may mắn, được làm hậu nhân của Lý gia lại được người ân cần chăm sóc. Ông nội, xin người nén đau thương. Dù hiện tại ta đã không còn là nhân loại, nhưng tên họ vẫn luôn có một chữ Lý. Ẩn dưỡng dục của Lý gia Lý Hồng muôn kiếp không quên. Nói đoạn, Lý Hồng quỳ xuống trước mặt lão Lý mà lệ ba lệ. Lão Lý mắt cũng đã đỏ ứng, thấy vậy thì cười méo máu gật đầu. Tốt là rất tốt Dù hiện tại con có phải là Linh Lam hay ly Hồng Thì tên con vẫn là có một chữ lý Hay lắm Cảm xúc qua đây Lão Lý mới nhìn về phía Trương Phong Âm thầm đánh giá Nhìn thấy trên thân Trương Phong Ngũ hành chính khí hừng hực Nội tâm của Lão khẽ đọc Nhưng không để Lão nhọc công hỏi han Trương Phong đã chủ động lên tiếng ta vốn muốn dẫn đầu huyền môn, thanh trừng dị giới, bao lâu nay. Nhưng ngặt nỗi, thế cục của nhân gian giới bây giờ còn quá rối ren Nói đến đây, Trương Phong khẽ thở dài một hơi, sau đó lại chắp tay hướng gia chủ của năm nhà. Các vị gia chủ, sau khi chúng ta đi rồi, phiền các vị trấn thủ tại đây. Đem tinh túy của năm nhà kết thành đại trận, Phong ấn lại lối vào dị giới. Tháp báo thiên này ta mang đi. An nguy của nhân gian giới, trông vào năm vị. Nói đoạn, Trương Phong nâng tay chạm vào thân tòa tháp đen kịch, đang đứng sừng sững trước mặt. Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của gia chủ năm nhà, tòa tháp to lớn dần dần co rút, trở thành một khối vuông vức ở trên tay của Trương Phong. Người nói đây là tháp áo thiên, là một trong an ám tứ đại thần khí nổi danh trong truyền thuyết sau. Sự ngỡ ngàng qua đi Dương Bạch vốn im lặng nãy giờ Cũng phải cả kinh hô lên Trường phòng khẽ liếc mắt về phía lão Đoạn cười nói Dương gia chủ nói không sai Nếu như tên tiểu tử Dương Tiểu Minh kia có tâm ắt phải lưu lại tên ta cho hậu thế Có lẽ qua 600 năm truyền thừa Dương già các người đã sớm đi quên cái tên ấy Sau 600 năm Tên của cổ nhân không, không lẽ phải là nội đạo đích truyền Trương Phong. Giọng nói như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho không chỉ Dương Bạch mà bốn gia chủ còn lại cũng giật mình. Cái tên đó làm sao họ có thể quên, chỉ có điều ai mà tin được. Nhân vật truyền thuyết nổi danh trong huyền môn 600 năm trước Lại có thể xuất hiện tại đây Sự thật này không chỉ đả kích sự hiểu biết Của những tông sư huyền môn Mà còn phá đi quy luật sinh tử Trong trời đất Thử hỏi Làm sao mà họ không kinh khiếp cho được Nhìn thấy đám gia chủ ai nấy Đều ngơ ngác đến không khép được miệng Trương Phong chỉ khẽ cười cười Đoạn hắn lấy xuống quy điển song giản Miệng tuyên thệ lời sấm truyền Của tổ tiên Trương Gia Đã từng lưu lại từ biết bao nhiêu đời Song giản Xuất trận Vạn quỷ tan hồn Các vị Dương giới này đành phiền các vị chấn thủ Rất lời Trương Phong dẫn theo tiểu thúy Lý Hồng Lao vào vết nứt của hư không Tiến nhập vào dị giới Đi theo sau là đôi tình lữ Đinh Long, Bạch Giao Vẫn đang án ngữ một bên Tất cả hóa thành những chùm hư ảnh Rời đi, để lại sau lưng là những ánh mắt Phấn khích có, kiên quyết cũng có Là nó Chính là quy điển song giản Thiếu niên kìa Quả thực chính là Trương Đại Sư Kẻ đã tham thấu tầm tù chỉ đạo Chỉ còn thiếu một bước nữa là khám phá hóa thần Dương Bạch sau cơn mê man Đã luôn miệng nói Ở bên cạnh lão Phan Thành và Trần Hiệp Thì mặt mày ủ dỗ Nghĩ đến ngày đó Khi mới gặp Trương Phong Hai người bọn họ đã không tiếc lời phỉ bán Thậm chí còn muốn giết hắn Các vị Nếu như trường đại sư đã phân phó như vậy Thì chúng ta ở đây lập tức bày ra đại trận. Một mặt là phong ấn lối vào dị giới. Mặt khác là đợi đến khi nhất nẻm thèn sư. Cùng môn đồ của năm nhà đánh lui tàn dư của tứ phương tà vật tìm đến hội họp. Sau đó chúng ta cũng cùng nhau tiến vào dị giới. Chợ chiến cho trường đại sư. Cứ quyết định như vậy đi. Năm nhà chúng ta từ trước tên này bất hòa. Nhưng đại cục của nhân gian trước mặt. Là trụ cột của huyền môn chúng ta không thể tan đàn xé ngẽ Dương Bạch ta ở đây xin thể Dương ra một lòng Vì huyền môn mà trừ má vệ đạo Phản gia ta cũng vậy Trần gia ta cũng vậy Chúng ta quyết chiến Nhờ sự xuất hiện của nhân vật truyền kỳ như Trương Phong Khí thế hừng hực trừ ma vệ đạo của hắn đã lan tỏa đến ngũ đại gia tộc Tìm lại sự đoàn kết Tưởng chừng như đã bị danh lợi vùi lấp Ở nơi thâm sơn cùng cốc Một đại trận phong ấn Được lập ra Đem nối lối vào dị giới Chặn lại một lần nữa Một trận quyết chiến Có lẽ sớm muộn cũng lại bùng lên Thế nhưng lần này Năm gia tộc lớn của huyền môn Đã liên kết lại Dưới người phất cờ chính là Trương Phong Là nhân vật truyền kỳ của 600 năm Đã một lần nữa trở lại Chúng ta thật sự là không giúp được gì cho Trương Phong sao? Thùy Trang không biết đã trở lại từ bao giờ. Đứng ở một bên, nhìn lớp lớp linh lực của đại trận đang dần dần hình thành. Ở trong lòng của cô lúc này cũng chẳng còn hơi sức mà để ý đến hận thù với quỷ trùng môn. Cô chỉ đang đau đáu vì an nguy của Trương Phong nơi dị giới Ngọc Phi đôi mắt đầy ưu tư. Tôi mặc dù không biết trận chiến ở dị giới sẽ diễn ra thế nào. Nhưng tôi linh cảm được đó là trận chiến mà Phạm Nhân như chúng ta không chen chân vào được Nhưng Trương Phong, anh ấy Trương Phong khác chúng ta Ẩn sâu trong Của anh ta Tôi cảm giác anh ta không tầm thường như vẻ bên ngoài Sau cái sự nhăn nhở ấy là nhiệt huyết thế thiên hành đạo Thứ mà bất kể Pháp Sư nào cũng mong muốn có được Ngọc Phi nói đến đây Thì khẽ cười tự vấn bản thân, đoạn lên tiếng hỏi tình huống của Hoàng Lăng và Dương Minh. Biết được hai người bọn họ tuy thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được mạng. Cả hai vẫn còn đang đều tức ở trong hang động. Tất cả những gì phát sinh ở bên ngoài, họ không hề hay biết. Như vậy cũng tốt. Tôi sợ đứa nhỏ Hoàng Lăng kia. Nếu như biết sư phụ của mình dẫn thân vào nguy hiểm, thì nhất định sẽ đòi theo thôi. Thằng bé có cốt khí không thua kém gì thầy của nó. Cuộc đối thoại của hai người Thủy Trang, Ngọc Phi, kết thúc thì cũng là lúc trận Pháp của năm nhà giao thoa, kết lại thành đại trận. Trong trận Pháp, năm vị gia chủ xếp bằng tọa trấn năm tinh điểm, dùng lực lượng của bản thân duy trì trận Pháp. Nhất thời, ánh sáng ngũ sắc lập lẻ, đem quang cảnh đêm đen nơi rừng già soi tỏ. Đem hào khí của huyền môn phương Nam thổi lên rừng rực Lúc này Hư không thăm thẳm dần dần trôi qua Đám Trương Phong Đã bắt đầu đặt chân vào dị giới Khung cảnh khí tức âm dương Pha lẫn ở trước mặt Làm cho Trương Phong nhíu mày Từ bao giờ Từ bao giờ mà dị giới Lại không còn âm dương thái cực phân chia thế này Đình Long nghe hắn hỏi Thì khẽ đáp Cách đây không lâu, khí tức của dị giới phát sinh biến hóa. Âm khí và dương khí không ngừng hòa quẹn vào nhau. Điều này khiến cho thế cục của dị giới một lần nữa chuyển biến. Chiến đấu dự chính và tà cũng liên tục nổ ra. Ở các cứ điểm phân chia hai cõi. Đợi đến khi người gặp được cường giả của chính đạo, họ sẽ giải thích nhiều hơn. Đinh Long nói tới đây. Thì đưa theo Bạch Giao rời đi. Trương Phong thế thế thì vội vàng nói với theo. Hai người gất ngươi đi đâu? Không cùng chúng ta chiến đấu sao? Ta không theo chính. Cũng chẳng theo ta. Nhưng ân tình năm xưa của ngươi ta tuyệt đối không quên. Yên tâm đi. Đến thời khắc quyết định. Ta tự có mặt. Bóng dáng của hai người Đinh Long và Bạch Giao. Dần dần khuất sau so màn khí tức hỗn tạp. Chỉ còn lời âm thanh của hắn vọng lại. Khiến cho Trương Phong không khỏi suy tư. Một hồi lâu sau, Trương Phong lấy lại tâm tình, mang theo Lý Hồng và Tiểu Thúy, tiến sâu vào dị giới. Trên đường đi, ba người không ít lần bắt gặp tàn dư của chiến đấu. Nhìn đất đá thô dày ở dưới chân, bị cày sới. Cây cối ngả nghiêng đổ dạp trên đất, cũng đủ biết, ở đây đã từng xảy ra chiến đấu khốc liệt như thế nào. Những gì đang hiện hữu trước mắt, làm cho nội tâm của Trương Phong cực kỳ căng thẳng. Hắn biết... Rồi đây giọt gió tanh mưa máu cũng phủ xuống dị giới Và hắn phải là người đứng đầu Quyết sống mái với Sơn Cuồng một lần nữa Lối vào dị giới Thông qua vết nứt nơi khè sầu ngũ đỉnh Nằm chính giữa hai phần âm dương của dị giới Cũng là vì lẽ này mà đám người trương phong Sau khi tiến nhập dị giới Lại mất dấu của tứ đại môn chủ Cùng với tam đại hộ pháp của Sơn Cuồng Hiện tại bọn Trương Phong đang lần theo dương khí tiến nhập vào trong phần dương. Còn tứ đại môn chủ thì từ đầu vẫn bám giết bọn chô lục lan nhiên cho nên đã lọt vào phần âm. Nơi này tạp khí nồng đậm, quả thật là thích hợp cho ta tu luyện. Ở trên một ngọn núi cao lượn là Hắc Vũ. Bốn người, Quỷ Ẩn, Bạch Vũ, Hắc Hùng Tinh và Hỷ Phục. Đang sóng vai, nhìn quang cảnh ở bên dưới. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tạp khí đang lưu động. Hắc Hùng Tinh phấn khích, trái ngược với kích động của Hắc Hùng Tinh. Quỷ ẩn này nhíu chặt mày, nhỏ giọng cảm khái. Chỉ một chút nóng giận đã dẫn đến quyết định xài lầm. ta người còn cho rằng đây là địa bàn của mình sao? Đừng quên bốn bóng người chúng ta đã đi vào dị xới. Chuyển thuyết kia, các người hẳn là còn chưa quên chứ. Dị giới mở ra từ thời hồng hoang chi tranh. Quân giải nơi đây là nhiều vô số kể Đừng nói là chiếm núi sưng vương, mà ngay cả chiến đấu giữ mặt cũng là điều cần phải suy nghĩ kỹ càng vào. Quỷ hấn nói không sai, trước mắt phải tìm ra bạch cọc nhẫn. Sau đó phải tìm cách trở lại dương giới Dị giới này không phải là nơi chúng ta ở lâu được Bạch Vũ là kẻ tâm cơ cẩn thận Nghĩ ngợi một hồi lâu Cuối cùng vẫn là đồng thuận với ý kiến của quỷ ẩn Bây giờ Hỷ Phục mới lên tiếng nói ra vấn đề cốt lõi Nhưng hiện tại Đã mất dấu của hai gia họa kia Dị giới bao la Biết chúng ở đâu mà tìm quỷ ẩn phóng tầm mắt Nhìn về phía bắc của dị giới Nơi ấy yêu khí đang bốc cao lên tận trời. Hai cái kế tu vi không thấp. Có lẽ cũng là cường giả tà vật của dị giới. Mà đã là cường giả thì ắt hẳn. Phải có cội nguồn sản sinh mà. Chúng ta tới đó. Xem xem một chút. Nói rồi. Quỳ ẩn lao người xuống nối. Bọn Bạch Vũ cũng tiếp bước theo sau. Chẳng mấy chốc. Bốn tà vật được xem là mạnh nhất của dân giới. Dần dần khuất dặn. Sau lớp khí tức dày đặc của dị giới bao la Và nơi chúng nhắm đến Chính là cội nguồn của âm khí Nơi mà yêu đế Sơn Cuồng Cùng với yêu tổ hắc bạch song long Đang thường thảo chiến cục Ở phía bắc của dị giới lúc này Sơn Cuồng đang ngồi chiếm trệ Trên một phiến đá màu xanh lục Xung quanh có từng bó dây leo chẳng chịp Bệnh thành từng vòng lớn Ở hai bên trái phải có yêu tổ hắc bạch song long Và ba hộ pháp của hắn mới trở lại từ dân giới. Chủ nhân thứ tội. Chúng ta tắc trách. Chưa thể mở đường tiến vào dương giới được. Ừ. Chuyện này không thể trách các người. Không biết từ đâu lại xuất hiện hai cơm giả như vậy. Các người nói. Một là nhân mà. Cũng một con rào lòng rào. Đại hộ Pháp hùm sám vừa trở về đã đem mọi chuyện nói ra. Sương cuồng nghe nói kẻ ngăn cản bọn họ là một nhân ma và một dao long. Thì bất ngờ, rứt lời lão đưa mắt nhìn về hắc bạch song long như muốn chất vấn. Hắc chân long hiểu rõ, ý tứ kia lên vội đáp. Phu phụ ta ngàn năm về trước quả nhiên có thật sinh một cặp song thai. Kẻ ngăn cản ba vị hộ Pháp là một trong hai ái nữ của chúng ta. Nếu như vậy thì dễ nói rồi. Chuyện này xin phiền các vị ra tay một phên. Ai nữ của Hắc Bạch sòng lòng. Không tầm thường Có thêm năng giúp sức. Đại sự sợ gì mà không thành. <cười> Sương Quỳng rảo hoạt nói. Đoạn lại cười lên ha hả. Đối diện Hắc Bạch, Hắc Trân Long... Chỉ có thể thở dài, lão vốn cho rằng con gái của mình lúc này, đáng lý, đang phải hùng bá một phương nơi nhân gian giới. Nào ngờ lại cũng trôi dạt vào dị giới hoang sơn này. đang lúc bàn luận, Chô Lục và Lan Nhiên cũng không quên bẩm báo lại sự tình. Cả hai, trước khi trở lại dị giới, bị tà vật từ nhân gian giới đuổi giết. Tin tức kia khiến cho sương cuồng lưu tâm. Hắn lệnh cho tam đại hộ pháp chia ra các cứ điểm quan trọng, tăng cường phòng vệ chuẩn bị cho trận đại chiến trước mặt. Về phần hắc bạch song long, được giao nhiệm vụ truy tìm giao long cùng những tà vật từ dân giới tiến vào. Sương Quần là kẻ rào hoạt, khi biết những tà vật kia có sức đánh lùi cả hộ pháp của mình, thì có lẽ tu vi cũng thuộc hạng cường giả tuyệt thế. Nếu có thể đem thu phục, thì lực lượng của phần âm chẳng khác nào như hộ mọc thêm cánh. Bàn luận một hồi lâu, đám hộ pháp lập tức chia ra rời đi. Có lẽ cái chết của Thạch Liệt không phải là vấn đề lớn. Lúc này, cho nên nhất thời bọn chúng cũng quên mất bẩm báo. Hắc Bạch song long thấy tam đại hộ pháp rời khỏi, cũng chắp tay hướng sương cuồng bái biệt. Khi đó, mang theo lo lắng nhanh chóng xuống núi, tìm kiếm tung tích của kẻ được gọi là nhân ma và giao long, con gái mình. Nơi phần âm của dị giới cũng bắt đầu dục dịch cho đại chiến. Cùng lúc đó ở Phần Dương, trong một đại điện tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Phù Vân. Nhị thần Bạch Hạc là thổ lệnh cùng với Thạch Khanh cũng đã đã tọa ở trên ghế. Phía dưới còn có 10 người khác thân mặc chiến giáp sáng ngời, mặt mày ai nấy đều tỏa ra chính khí lẫm liệt. Năm lối giao thòa, hiện tại chúng ta đã điều quân chấn thủ. Duy chỉ có tâm điểm âm dương lộ, là vẫn ở thế rằng cò. Không biết nhị vị tôn thần có chủ ý gì không? Ở dưới điện lớn, âm thanh của hưng đạo đại vương vang lên như chuông. Ở trên cao nhị thần bạch hạt nghe vậy thì đáp ạ các vị Dũng tướng nhiều đời của đất Nam đã lao tâm khổ tứ một phen nay đại cục đã định thì chỉ còn toàn lực đối phó mà thôi năm cứ điểm trải dọc vách kết giới âm dương giao thoa có lẽ cũng phải kính xin nhờ các vị Chấn thù còn về phần âm dương lộ chúng ta ắt có an bài ý của nhị vị tôn thần Là dựa vào đám người tự xưng là huyền môn kia sao Nhị thần bạch hạc vừa dứt lời Thì ở bên dưới Có người lên tiếng Người này nét mặt nghiêm nghị Nước da trắng hồng Hai mắt tròn to toát lên anh khí lẫm lẫm Hưng đạo đại vương thấy người kia ăn nói lỗ mãng Thì lại chen ngang lời nhị thần Nhỏ giọng trách mắng Quốc toán Không được vô lệ Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Nhớ năm đó trong trận đại chiến Vân Đồn cùng với Ô Mã Nhi của Nguyên Mông, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn anh dũng hy sinh khi còn rất trẻ. Thân thác hồn thiên vẫn một lòng che chở trời Nam. Phiêu phất trăm năm cuối cùng tìm theo hưng đạo vương gửi hồn vào dị giới. Vì đất Nam mà ngăn chặn yêu tà. Hoài Văn hầu thấy hưng đạo đại vương trách mắng thì có chút không vui. Vốn là con nhà binh, trước nay chỉ biết tới binh Pháp. Chiến trường chứ cũng không biết về thứ gọi là huyền Pháp. Cũng vì lẽ đó mà đối với Hoài Văn Hậu, nghi hoặc cũng không xem trọng mới nói ra những lời kia. Nhị thần Bạch Hạc nhìn thấy tâm tư của Hoài Văn hầu thì lên tiếng chấn an. Hoài Văn Hậu chưa tỏ đó thôi. Huyền Pháp đất Nam ta trải qua mấy nghìn năm, cũng được coi là căn cơ sâu dày. Đối với tà vật thì huyền Pháp là thứ khắc tinh. Những người kia, cũng như ngài, mang theo một thân chính khí. Vì bảo vệ trời Nam cho nên mới tiến nhập nơi này. Tuy nên kỹ khác nhau, nhưng hùng tâm trắng khí thì vẫn thủy chung như một. Hoài văn hầu chớ lo âu, âm rừng lộ ổ chắc chắn có thể thổ vững. Nói xong, thần bạch hạc nhìn ra cửa điện, phóng tầm mắt, bao quát một mảnh rộng mênh mang, nơi mà linh khí đại thịnh đang giẳng co cùng với tạp khí. Ở phía xa, tại năm cứ điểm khói lửa cũng đang mù trời, Nói rõ xong phương đều đã chuẩn bị kỹ càng Chỉ chờ thời thần điểm xuống Là sẽ lao vào đánh giết Đứng giữa những hào kiệt trời nam Nhìn hào khí hừng hực lan đi Khắp phần dương của dị giới Bây giờ hưng đạo đại vương rút kiếm Dơ lên cao mà cao rộng Các vị Sống còn của không chỉ dị giới Mà thậm chí của dương giới Đều trông vào trận này Nhận được ủy thác của nhị vị tôn thần vật tín nhiệm của hào kệt trời Nam Này ta mạn phép điều binh Phiền hai vị công thần dũng tướng của nhà Lý Là kế nguyên và công bình tướng quân Chấn thủ cứ điểm làng cốc Lại nhờ dũng tướng nhà Lê là lý triện Đỉnh lễ nhị vị tướng quân trấn thủ cứ điểm Sa vực. Cở Thi Lạc xin phiền hồn nguyên từng, hồ văn tướng quân. Linh kê vực phiền hai vị trong thất hồ tướng của nhà Tây Sơn. Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, nhị vị tướng quân giữ. Cở cốc có Tà và Hoài Văn Hầu thủ vệ. Nhất quyết Không để tà vật của phần âm tiến vào phần dương Cho dù chỉ là nửa bước Nói đến đây Hưng đạo đại vương vùng kiếm lên trong tay Vẽ lên một đường hào quang rực rỡ Mà tuyên thệ Kiếm trong tay như hùng tâm vạt trượng Lúc sinh thời chúng ta nên kỳ khác nhau Ai thờ chủ nấy Bình Ghi Zet phiêu đã đến nơi đây gặp mặt kết giao. Nay ta lấy kiếm uy nghiêm sông núi. Quyết chí cùng tiến cùng lui cùng hào kiệt bao đời của sông núi nước Nam. Dứt lời Hưng đạo đại vương lăng không Vẽ lên không trùng bốn chữ Trung, hiếu, tín, nghĩa Những người còn lại thấy thế cũng đồng loạt Tiến lên Đem khí tức của bản thân Đẩy vào bốn chữ nọ Chỉ thấy trong thoáng chốc Bốn chữ trùng, hiếu, tín, nghĩa Ở trên cao như được kim phấn tô vẽ Càng ngày càng vàng rực Tỏa ra kim sắt trói loà Như muốn soi giỏi khắp phần dương của dị giới. Cách đó không xa, ở trên lối nhỏ, ba người Trương Phong đang dạo bước cũng bị kim sắc trên đỉnh của Phù Vân, làm cho chú ý. Ba người hướng mắt nhìn lên thì thấy trên không trung ẩn hiện bốn chữ, trung hiếu tín nghĩa, đang lập lè tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đối kia, không lẽ là nơi án ngữ của các bậc thánh hiền? Nhìn thấy thần tích ẩn hiện, Trương Phong cũng phấn khích. Tiểu Thúy, Lý Hồng ở một bên cũng đồng ý. Ba người vì vậy mà xài bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tiến đến chân núi Phù Vân. Đang lúc cả ba định tìm đường lên núi, thì bất chật phía trước vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập kéo theo đó là âm thanh len lỏi của lá cây cùng với âm thanh uy nghiêm của một người. Ba người trước mặt là ai? Thấy Hoài Văn Hầu tiến tới sao không tránh đường? Lời vừa dứt thì trong mảnh âm u rừng già xuất hiện một tốp, Tầm 10 người cưỡi trên tuấn mã Đang phi nước đại về bên này Tình huống bất ngờ phát sinh Khiến cho Trương Phong ngẩn ra ngay khi vó ngựa còn cách Chỗ ba người một đoạn ngắn Hắn mới hồi tỉnh thi triển ra thân Pháp Mà né tránh Nhất cử nhất động vừa rồi Khiến một trong 10 người để ý Người nọ khẽ ghim cưng ngựa Đưa mắt đánh giá ba người Trương Phong Trợn mắt Người của Hiền Môn Lại đi cùng với tà vật sao Tà vật, tà vật Mẹ nói chứ ngươi không phải là tà vật sao Trương Phong nghe những lời ấy Thì buồn bực Rõ ràng kẻ trước mắt cũng là một quỷ thi Vậy mà lại nhìn hai bà xã của ta gào thét Là tà vật Điều này khiến cho hắn không vui Đưa mắt đánh giá quỷ thi kia Chỉ thấy Quỷ thi thân mặc khôi giáp màu trắng Nhìn tuổi tác còn trẻ khuôn mặt anh Tuấn tiêu giật Nhưng vẫn tỏa ra uy thế lẫm lẫm Này người nói cho cẩn thận đó ai, Người rõ ràng Cũng là quỷ mà Là một quỷ thi hay sao Sau một hồi đánh giá quỷ tướng quân nọ Trương Phong mới lên tiếng Lời vừa dứt thì bên cạnh quỷ tướng quân Một quỷ tốt chỉ giáo mà quát To gan Ở trước mặt Hoài Văn Hầu Nói năng càn quấy Đám người huyền môn các người đúng là không coi ai ra gì Quỷ tốt vừa nói xong liền thúc ngựa tím lên Trường thương trong tay hung hãn đâm tới trước mặt của Trương Phong Mọi chuyện vốn không có gì to tát Ấy vậy mà quỷ tốt nọ đã hung hăng Điều này càng khiến cho Trương Phong khó chịu Ngay khi mũi thương sắp đâm tới mặt mình Trương Phong lách người né tránh Bàn tay to lớn vận lực tốn chặt lấy mũi thương Dùng sức mà kéo Quỷ tốt kia vốn nghĩ Bản thân đủ sức dạy dỗ tên pháp sư nhảy nhép Dám thất lễ với tướng quân của mình Nào ngờ một thương đâm ra chẳng những không trúng mà còn bị người ta tốn chặt. Mặc kệ cho hắn dùng sức bao nhiêu cũng không thu về được. Quỷ tướng quân mắt nhìn thấy Trương Phong nhàn nhã, đỡ lấy một kích của thủ hạ mình. Mày rậm khẽ nhíu lại. Vốn biết thực lực của thủ hạ mình không kém, so ra cũng tính là ngạ quỷ Đỉnh Phong. Vậy mà pháp sư trước mặt lại tiêu diêu đón một kích. Biết người này lợi hại, Quỷ tướng quân nhất thời cao hứng Muốn đích thân thử tài Cho nên lớn tiếng tán dương Đoạn nhảy khỏi lưng ngựa Lao lên nắm lấy cán thương Vận chuyển quỷ lực Ý đồ muốn giật lại Thân thủ nhanh nhẹn lắm Toản ta cũng muốn so chiêu Toản Cái tên này sao nghe quen thế Trương Phong trong lòng giấy lên nghi hoặc Nhưng cũng rất nhanh bị cỗ quỷ lực hùng hậu Chạy dọc theo cán thương làm cho tỉnh táo Biết quỷ tướng quân trước mặt tô vi cao thâm Hắn cũng không dám khinh thường Vội vã tụ cương khí mà ngăn đón Chỉ thấy thân cây thương vốn rắn chắc là như vậy Bây giờ bị ép cong như cánh cung Tựa hồ muốn gãy Ở trên thân cây thương Hai nguồn lực lượng không ngừng đẩy tới đẩy lôi Một phân một tức cũng không nhún nhường Đám quỷ binh quỷ tốt thủ hạ của quỷ tướng quân ra sức gieo họ cổ vũ. Ở bên này Tiểu Thúy và Lý Hồng liếc mắt, liền nhận ra Trương Phong còn chưa dùng toàn lực, cho nên cũng không có lo lắng. Cả hai chỉ lặng lặng đứng nhìn màn so đấu, âm thầm đánh giá thực lực chân chính của quỷ tướng quân. Là giả quỷ đình phong, không tệ. Chỉ tiếc, còn chưa là đối thủ của Trương Phong. Nếu như chàng hiện tại, Đem ra toàn lực Thì cho dù hai người chúng ta hợp công Cũng không phải là đối thủ Tiểu Thúy và Lý Hồng đứng bên bàn luận Đám quỷ tốt Nhìn thấy hai nàng Lại nhìn ra thực lực của quỷ tướng quân Chẳng những không lo lắng Mà còn ra ý xem nhẹ Thì giận dữ không thôi Đám người lại ra sức hò hét trợ uy Mong quỷ tướng quân sẽ đánh bại pháp sư kia Cương khí sâu dày Tạ phục Sau một hồi Duy chỉ thế cân bằng Quỷ tướng quân thu liễm quỷ khí Nhảy lui về đằng sau mấy bước đoạn nói Ở đối diện Trương Phong nét mặt bình thản Nở nụ cười chắp tay Quỷ khí của tướng quân thuần khiết Không lắng cặn oán thù Xem ra là chính tu Không biết là hào kiệt đời nào ha, Không đánh không quen Ta họ Trần Tên quốc toản Hiệu sưng là Hoài Văn Hầu. Quỷ tướng quân thấy Trương Phong thắng không kêu. Mà lại còn ôn tồn lễ độ thì rất tán thưởng Chắp tay theo lối võ nhân. Chậm rãi nói ra tên họ. Chỉ là sự im ắng của Trương Phong. Lại khiến cho Hoài Văn Hầu có chút ngỡ ngàng. Tự ngẫm lại xem. Lời mình nói có chỗ nào không đúng. Ngài. Ngài là, là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Này thật á. Chính là là thiếu niên nhiệt huyết... Bóp nát quả cam Ngày đó ta cũng vì nước vì dân Cho nên nhất thời xúc động Không đáng nhắc đến Đúng là không đáng nhắc đến một tí nào Hoài Văn Hầu thấy Trương Phong nhắc lại chuyện cũ Thì khoát tay cười đáp Trương Phong lúc này toàn thân đã đờ ra như tượng Nào ngờ Ở nơi dị giới bao la này Lại tồn tại danh tướng Kệt xuất trong truyền thuyết hey, Ông trời ơi Hoài Hoài Văn hầu ở đây à, Cái hồi còn đi học suốt ngày học cái bài này Dị giới đúng là có quá nhiều bí ẩn rồi Nội tâm sau cơn chấn động Trương Phong chắp tay cung kính với Hoài Văn hầu Ta tên Trương Phong Hôm nay được gặp Hoài Văn hầu ở đây Đúng là đại diễm phúc Hoài Văn Hầu thấy Trương Phong nói lời khách sáo Thì cười cười khoát tay Đoạn hỏi hắn tại sao lại ở đây Trương Phong nói sơ qua tình huống Tất nhiên sự biến đổi của dương giới Suốt trăm nghìn năm qua Hắn không đề cập Chỉ nói hiện tại quốc thái dân an Bờ cõi núi sông là của người Việt Thì ra Trương Huynh Đệ tới đây Cũng là vì đối phó với tà vật của dị giới Vừa hay ta cũng đang trên đường Trở lại quỷ cốc chấn thủ cứ điểm Nếu như Trương Huynh Đệ không ngại Thì đồng hành cùng ta Đã được thử qua bản lĩnh Ta biết ngươi là cường giả chân chính Có thêm người Cứ điểm lại càng thêm vững trái Hoài Văn Hầu nghe nói Bờ cõi non sông vẫn còn Thì phấn khích không thôi Đoạn ngỏ ý muốn mời Trương Phong đi cùng Trương Phong thấy Hoài Văn Hầu một lòng Đối kháng với tà vật của dị giới Thì cũng không có từ chối Sau khi giới thiệu lai lịch Của hai người tiểu thúy và Lý Hồng Đoàn người lại tiếp tục lên đường Trên đường đi Hoài Văn Hầu không ngừng nói lại Tình hình đang phát sinh Nơi dị giới cho Trương Phong nghe Qua đó Trương Phong biết được hiện tại Đại chiến sắp nổ ra Hoài Văn hầu tồn tại ở nơi đây Còn có rất nhiều dũng tướng các đời tệ tự Điều này làm cho Trương Phong vừa kinh ngạc Vừa phấn khích Bởi lẽ Hàn Vốn nghĩ Xuyên không gặp được Thái Tông Đã là vinh hạnh to lớn Nào ngờ ở đây còn tồn tại Nhiều nhân vật lịch sử như vậy Trong lòng của Trương Phong Thầm nghĩ Nếu như có cơ hội nhất định Phải tìm gặp các vị kê Để xem dáng vẻ của những kỳ nhân ấy So với miêu tả trong lịch sử Thì có gì khác biệt hay không Đoàn người cứ như vậy Đi thêm một đoạn đường dài Cho đến khi trời sầm tối Thì tiến vào địa phận quỷ cốc Vừa nhìn thấy lớp lớp doanh trại trước mắt Trương Phong không khỏi ngỡ ngàng Trước đây hắn có xem phim cổ trang Cũng nhìn thấy doanh chạy được bố trí trên màn ảnh. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy thứ gọi là doanh chạy binh ra. Từng lớp lều chạy được sắp xếp quy cụ. Trương Phong trong lòng không khỏi tán thưởng binh luật của tướng lĩnh nhà Trần. Những quỷ binh này cũng là theo tướng quân đến đây sao? Quan sát một lượt doanh chạy cùng với vô số quỷ binh đang tập trận bên trong. Trương Phong lúc này mới thắc mắc, vội hỏi. Hoài Văn Hầu gật đầu đáp. Đây đều là những tử sĩ của nhà Trần ta. Năm đó, anh Dũng hy sinh. Nhưng trong tâm vẫn đau đáu an nguy quốc thổ. Cho nên không siêu thoát mà nguyện ý cùng ta đến đây. Cổ nhân nói không sai. Còn sống anh Dũng xa trường. Chết đi cũng hóa thành anh Linh sông núi Trương Phong trong lòng bội phục sự trung nghĩa của quỷ binh trước mặt. Mở miệng cảm thán. Cùng lúc này ở ngoài quân doanh. Có một quỷ binh cưỡi chiến mã phi nước đại lao vào trong doanh. Vừa nhìn thấy hoài văn hậu, quỷ binh nhảy xuống ngựa, lớn tiếng bầm báo. Nhìn qua thân thể chẳng chịt vết thương cũng đủ biết, chắc chắn là đã có chuyện. bẩm tứ quân, ở phía tây cốc phát hiện một tốp tà vật xâm nhập, thực lực cường hãn. Quân ta nhất thời chống đỡ không nổi, đã bị đánh tan hai trại. Cũng may có một lão pháp sư. Người này dẫn đầu tàn quân của hai trại miễn cưỡng vẫn đang cầm chân được tà vật. Thuộc hạ liều mạng phá vây mới tìm được về đây báo cáo tình huống. Khốn kiếp. Tà vật phần âm lại tiến nhập phần dương. Khi âm dương khí thức còn chưa hòa thành một thể sao. Đi. Chúng ta tới đó một chuyến. Hoài Văn Hầu nghe được quỷ binh kia bẩm báo. Thì cả giận quát. Khi đó kêu gọi thân tín bên cạnh. Lập tức điều binh đến tiếp viện hai trại chấn thủ phía tây cốc. Trương Phong nhận ra lo lắng trong ánh mắt của Hoài Văn hầu cho nên xin đi theo. Ba người bọn họ không cưỡi ngựa mà làm theo cách cũ khi tới đây. Tiểu thúy huyễn hóa ra chân thân của đại xã, mang theo Trương Phong và Lý Hồng ở trên lưng. So với Tuấn Mã, còn nhanh hơn nhiều. Cứ như vậy, một đoàn binh mã rầm rập tiến về phía tây cốc. Nơi ấy giờ đây khói lửa mì mù trời, lẫn trong đó là tiếng binh đao hò hét. Còn mẹ nó chứ, các người đừng có chạy loạn, đội ngũ bình gia của các người đâu, mau hình thành phòng tiến cho ta. Ở giữa trận chiến nhốn nháo, tà vật, có một lão nhân, có khi độ hơn trăm tuổi, đang ra sức hò hét. Trên tay của lão nắm một thanh mộc kiếm đen xì xì, nhìn qua linh lực ẩn tàng trong bóng kiếm, cũng đủ biết pháp khí kia tuyệt đối không tầm thường. Lão Pháp Sư, thế địch hung hăng, chỉ bằng... Một quỷ binh nhìn phía đối diện đang có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ngạ quỷ kéo đến Thì kinh hô, chỉ có điều vừa giất lời, đã bị lão pháp sư kia chửi xối xả Chỉ bằng, chỉ bằng cái đầu ngươi, sau lưng ngươi Chính là trại cuối cùng chấn thủ Tây Cốc Hẻm núi này trấn thủ, mà thất thủ thì coi như phía Tây mất Đại cục quỷ cốc cũng rơi vào tay phần âm Còn mẹ nó, thủ vững cho ta Đợi viện binh tới Chúng ta thông khoai đánh giết một hồi chứ Lão Pháp Sư nói xong Lại một lần nữa Huy kiếm chém giết Từ trong tay lão những nhúm bột vàng được ném ra Bột vàng rơi tới đâu Thì tiếng kêu gào thảm thiết vang lên đến đó Chỉ thấy bột vàng Bám trên người ngạ quỷ Thì lập tức ăn mòn thân thể của chúng Lão già Tù vị không tệ Để ta tiếp ngươi Ở phía xa Một âm thanh vang lên, trong hắc vụ đang lan tràn, thổi văng cả bột vàng. Trên gương mặt là một người thiếu nữ, nhưng lại ẩn giấu sự dụ hoặc của nữ nhân trung nên Quả thật nhìn rất khó hiểu. <cười> Ta còn tưởng là ai? <cười> Thì ra là em gái lan nhiên đã đến. tên sư giả khốn kiếp, mấy trăm năm qua đi bảo bản tính của ngươi vẫn không đổi. Thì ra, nữ quỷ vừa xuất hiện chính là linh quỷ lan nhiên. Tam hộ pháp của Xương Cuồng Vừa từ dương giới trở về Ả đã được nhận lệnh của xương Cuồng Tiến tới quỷ cốc chuẩn bị lực lượng Ngày hôm nay khi nhận được tin báo Của hai đại tướng chấn thủ quỷ cốc rời đi Ả liền mang theo một đám thủ hạ Tiến vào phía Tây Ý đồ chiếm lấy địa thế dễ thủ khó công này Nào ngờ mọi sự tưởng tượng Như thuận lợi hoàn thành Đến cuối cùng lại bị lão pháp sư này chen ngang Lão Pháp Sư nhận ra lai lịch của linh quỷ Lan Nhiên Thì không ra sức chén giết ngạ quỷ nữa Mà thủ thế án ngữ trước mặt à Trong mắt đảo quanh đoạn nói Ai em gái Lan Nhiên Chúng ta đã sống đoán được phần âm các người muốn chiếm ở phía tay của quỷ cốc <cười> Không ngờ các người lại sống ra tay như vậy Chỉ bằng Cũng may là ta tới kịp lúc ai Nếu không địa thế nơi đây đã rơi vào tay các người Lan Nhiên đương nhiên biết Lão Pháp Sư đang nghĩ gì cho nên cười nhạt đáp. Hôm nay ngươi chỉ có một mình, cho nên ngươi nói hơi nhiều. Ngươi tới kịp thì sao? Một mình ngươi căn bản là không đủ sức ngăn được ta. Đừng có ở đó mà kéo dài thời gian mà xảo ngôn. hay Chết bè rồi, ác quỷ này rào hoạt. Ta nhận ra ta kéo dài thời gian nhanh như vậy sao? Lão Pháp Sư trong lòng kêu khổ. Lão biết thực lực của mình không phải là đối thủ của linh quỷ hạ cấp. Nghĩ tới đây lão thầm mắng huynh đệ của mình Tại sao giờ này vẫn còn chưa tới đang lúc lão pháp sư còn mải mê chửi bới huynh đệ Ở bên kia Linh quỷ Lan Nhiên đã lao đến Quỷ khí hùng hậu Quẩn quanh sông trào Loáng một cái đã áp đến Lão pháp sư tuy thực lực so với Lan Nhiên thì thua kém Nhưng trăm năm tu luyện Cũng không phải là để trưng bày Sau khi quỷ trào ập tới Lão lập tức bắt kiếm quyết ngăn lại Kiếm kình bạo khởi, sản sinh ra kình khí to lớn, gắt gào chống đỡ lấy song trào của Lan Nhiên. Tuy chỉ là trong giây lát, nhưng cũng đủ để cho lão pháp sư chuyển thân né tránh. Ai Lan Nhiên tiểu muội sao chưa nói gì đã đánh rồi. Ta cũng đã trên trăm tuổi, xương cốt không khỏe. Chỉ bằng... Chị bằng cái giam chó, ngày đó người cùng đồng bạn vây đánh. Thiếu chút nữa ta bỏ mạng. Lúc đó, sao người không nói rồi mới đánh? ai à, em gái Lan Nhiên à, tình thế của ta là bắt buộc mà. Chứ thực chất này, lão bà đã mất của ta. ai à, em gái Lan Nhiên à, nàng là người ta quan tâm nhất đó. Ây à, thôi mà, đừng đánh nữa à. Lão Pháp Sư vừa ra sức né tránh công kích, vừa quan quát cái mồm mà phân trần. Đối diện, Linh Quỷ Lan Nhiên bị những lời kia chọc cho tức đen. À dù sao cũng dùng nhan tuyệt sắc, quỷ khí trên sông trào, lại càng thêm nồng đậm quyết sông tới, tiêu diệt lão già dám buông lời trêu chọc mình. Lão pháp sư càng đánh, càng chật vật, tự hồ như sắp thúc thủ chịu chết. Người chết đi, cái tên biến thái này, cái tên biến thái này. Lan nhiên gạo thét bùng lên quỷ khí, từ trên thân ả, bốn đạo quỷ lực màu đen phóng ra, như là cuồng phong uốn lượn. Đem lão pháp sư vây vào giữa Hắc vụ lúc này cũng nồng nặc Như muốn bao phủ trận chiến của hai người Mắt thấy bản thân phải chết Lão pháp sư cắn răng dồn lực vào một kiếm sau cùng Ý đồ đồng quy vô tận với linh quỷ lan nhiên Hừ, Còn ác vụ Nếm thử tuyệt thế kiếm pháp Mà lão phù tự thần sáng tạo ra Lão Pháp Sư vùng tay múa kiếm Chém liên tiếp vào khoảng không trước mặt Miệng cao rộng niệm trú Chỉ thấy hắc mang nơi thân kiếm Bắn ra rồi lưu lại trên không trung Hình thành một hư ảnh kiếm ảnh to lớn Thiền là địa võng Kiếm ý xoay vòng Chú ta Âm thanh của Lão Pháp Sư vang vọng cái đó Thân thể ục ịch của lão nhảy lên, đem khí tức trong thân thể tụ lên trên kiếm gỗ. Sức huy kiếm điều động hư ảnh của hát kiếm trên không trung, bổ mạnh xuống đầu Linh Quỷ Lan Nhiên. Ở bên kia, Linh Quỷ Lan Nhiên nhìn thấy sự tình biến chuyển, nhưng nét mặt vẫn không mảy may biến sắc. Đợi đến khi hắc kiếm sắp bổ đến đỉnh đầu của mình, Linh Quỷ Lan Nhiên chật mở miệng thét dài. Bốn đạo quỷ lực nãy giờ lận quẩn trên thân, cấp tốc triển khai. Tất cả uốn lượn, xoắn chặt lấy nhau, hình thành một đóa hắt lên án ngữ trên đỉnh đầu. À gắt gao ngăn lại, uy áp mà hắt kiếm sản sinh. Lão già, người chỉ có như vậy thôi sao? Nhận thấy trên sắc mặt của lão pháp sư dần chuyển sang tránh bạch, lan nhiên đắc chí cười dài. hắc lên trên đầu à lúc này cũng bạo phát ra lực lượng khủng bố, không ngừng nâng kiếm lên, tựa hồ như sắp đẩy ngược trở lại. À, tiểu kia sao còn chưa tới? Trước những lời khinh miệt của Linh Quỷ Lão Pháp Sư chỉ còn biết đau khổ chống đỡ Mắt nhìn thấy hắc kém Mang theo toàn bộ pháp lực của mình Sắp sửa bị hắc lên đánh nát Nội tâm của Lão Pháp Sư dần dần tuyệt vọng Miệng không ngừng than thở Nhận ra Lão Pháp Sư đang dần dần khô cạn pháp lực Lan nhiên một lần nữa tăng mạnh thế công Quỷ lực trên thân ảo cuồng cuộn rót vào trong hắc lên Khiến những cánh hoa không ngừng dài ra giống như lưỡi kiếm. Đem hư ảnh của hắc kiếm to lớn cắn xé. Phút chốc đã đánh nát một nửa thân kiếm. Ây da, em gái làn nhiên là à, nàng lỡ tuyệt tình như vậy sao? Năm đó ta chỉ là vô tình làm rách váy của nàng. Ta chưa nhìn thấy cái gì mà thật mà. ai Màu hồng, màu hồng. Ây da. Ngạnh kháng không xong, lão pháp sư lại dùng trò cũ, miệng không ngừng kêu lên. Linh quỷ lan nhiên nghe thầy lão nhắc đến chuyện xấu Thì lại càng thêm tức giận Chỉ là tâm tính của đàn bà Vốn để cao tiết hạnh Sự việc năm đó Ít nhiều cũng làm cho nàng phân tâm Nắm lượt được sự sao nhắn Lão Pháp Sư lại một lần nữa xuất lực Từ trong ngực áo của lão Một nắm Pháp Dược nhìn đỏ như máu Được lấy ra Cái đó Lão Pháp Sư ném toàn bộ ra ngoài Chỉ thấy Pháp Dược vốn là thực chất Ấy vậy mà lại có thể bám dính lên hư huyễn của hắc kém Đem linh lực của kiếm ý thôi thúc Khiến cho hắc mang đại thịnh Ngăn lại sự tiêu hao của hắc lên trên thân kiếm Lão già khốn kiếp Hôm nay ta nhất định Ta nhất định phải giết người Nhận ra một lần nữa Bị lão biến thái lừa gạt Linh quỷ lan nhiên nộ khí sung thiên Thay vì đứng một chỗ Thôi động quỷ khí Lần này ả đích thân lao lên Cánh tay mềm mại Hồi nãy, bây giờ đã hóa thành khô cốt, túm chặt lấy hắc liên, dùng sức mà đẩy tới. Không gian ở trong hắc vụ cũng vang lên những âm thanh vỡ nát. À, lần này thì tiểu gió, tiểu từ khốn kiếp, báo tươi nhanh cho lão tử. Nếu không lão tử sẽ thật sự là chết thật đó. Ngay khi lão pháp sư sắp buông sôi thì bên ngoài khối hắc vụ đen ngòm ngòm. Vàng lên kiếm khí xé gió vùn vột lao đếm. Tiếp theo là âm thanh đầy nội lực. Tiểu Minh, Lão Huynh, đừng sợ. Dương xoái tới rồi đi. ai đừng sợ, đừng sợ cái con mẹ nhà ngôi. Tiểu tử thối này, cứu ta, cứu ta. Ở trong hắc vụ, Lão Pháp Sư nghe thấy âm thanh của người kia, thì mừng như chết đi sống lại, lại ngoạc mồm ra trời. Người vừa tới không ai khác chính là chuyển nhân độc nhất của Thiên Hoa Quan, Kẻ mang trong mình âm huyết chi linh, dương Soái Còn lão pháp sư đê tiện nọ không ai khác, lại chính là dương tiểu minh, huynh đệ sống chết của trường phong ngày đó. Tiếng mắng trời của tiểu minh vừa dứt, thì trong hắc vụ xuất hiện năm vệt sáng. Kiếm khí vù vù áp đến sẽ toạc hắc vụ, để lộ ra chân diện của dương Soái Chỉ có điều giờ đây hắn không phải là tiểu tử 16, nét mặt non nớt nữa. Mà bây giờ đã anh Tuấn phi phàm rắn giỏi. Tiểu Minh, huynh chưa chết. Tốt rồi. Dương xoái từ ngoài tiến vào. Nhìn thấy Dương Tiểu Minh đầu gối, chấm đất, đang nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy mộc kém trong tay. Chống đỡ thì vui vẻ nói. Tiểu Minh tâm trạng tánh trái ngược hoàn toàn. Vừa nhìn thấy Dương xoái, đã lại bắn trời Ai ạ, còn ở đó mà rung dài, sao không mà... Tiểu Minh còn chưa nói hết câu Trên đầu đã cảm nhận được áp lực khủng bố Đè xuống Lão cả kinh đưa mắt nhìn lại Nhận ra Hắc Liên đã đè sát trên đỉnh đầu Áp lực to lớn Chính là quỷ khí nồng đậm Đang tỏa ra từ Hắc Liên hình thành Lão già khốn kiếp Viện binh của người có tới Thì cũng muộn Linh quỷ lan nhiên Nhìn thấy Dương xoái xuất hiện Thì nhận ra là cứu binh của phần Dương đã tới Chỉ là sự oán giận đối với Dương Tiểu Minh quá lớn Cho nên trước khi rời đi Muốn nhất định phải chém giết lão Nữ quỷ Đừng mong làm can Từ khi Trương Phong xuyên không trở lại thời đại của mình chục thời gian của bọn Dương Xoái Chính già đã qua mấy trăm năm Tiểu tử Dương Xoái Giờ đây thực lực cũng được xếp vào hàng cường giả Ngay khi quỷ Linh quỷ lan nhìn tụ tập quỷ khí Muốn một kích nhất sát Dương Tiểu Minh Dương Soái miệng quát chân chạy Trường kiếm bay múa thi triển ra ngũ thức Diệt hồn kiếm Nhất thời kiếm khí lăng lệ Phát sau mà đến trước Đem hắc liên đang đẻ trên đầu Của Tiểu Minh chặn lại Hết tập 15. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là lại xuất hiện thêm à, những người quen cũ ở trong phần 1, đó chính là Dương Tiểu Minh. À, là đã đi vào dị giới. Và cả Dương Soái. Đây cũng là hai nhân vật à, quan trọng ở phần 1 mà chúng ta đã thấy đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem uh, như thế nào. Khi mà Dương Tiểu Minh qua mấy trăm năm đã trở thành lão già. Thế nhưng mà vẫn giữ được cái phong cách mất nết của thời trước. Không biết đến khi trùng phùng với Trương Phong thì nó sẽ thú vị thế nào. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.